Hôn an, sở căng đan lão tông tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương bốn trâm. Nhìn lấy môn mi ngươi, không thể để cho nàng chạy loạn. Đối với cố niệm thâm trước, dĩ nhiên, cố niệm thâm biết sự vô tội của nàng là giả bộ. Dưới gầm trời này ai hắn đều tin tưởng sẽ có như vậy vô tội một mặt trừ Lâm Ý Thiện. Nàng cái này rất rõ ràng là biết chính mình làm sai chuyện, đang cùng hắn chân chó cầu bỏ qua cho. A còn biết lỗi rồi. Tay Lâm Ý Thiện vẫn còn đang. Tại kéo cố niệm thân quần áo. Cố niệm thân cúi đầu, nhìn thấy Lâm Ý Thiện trắng nón ngón tay thon dài, móng tay như ngọc ấm ánh trong suốt. Tâm của hắn chẳng phân biệt được trường hợp bị tô ngứa một chút. Thật muốn che giấu nơi này trừ bọn họ ra trở ra tất cả mọi người ở chỗ này mở chuyến xe. Cổ của hắn kết vô ý thức bỗng nhúc nhích qua một cái. Tệ hại, nhiệt độ cơ thể đang tăng lên. Cố niệm thâm vội vàng ngẩng đầu lên, đem tầm mắt theo trên tay của lâm ý thiện rời đi. Vừa vặn lý nam mộ bọn họ đang gọi hắn, niệm thâm ngươi xong chưa? Nửa sau trận đấu muốn bắt đầu trọng tài cũng bắt đầu huyết xáo rồi. Cố niệm thâm không yên tâm lâm ý thiền, sợ nàng sẽ đi, hắn vừa nhỏ tiếng cảnh cáo, tại cách này ngồi bất động. Hắn vẫn chưa yên tâm, lại đem ánh mắt chuyển qua trên người tiểu ngư, nhìn lấy môn mi, không cho để cho nàng qua bên kia rồi, biết không. Tiểu ngư rất vinh hạnh bị hắn phân phối nhiệm vụ, tay nhỏ dơ lên tới chào một cái, z, z. Lâm ý thiền. Đối với cố niệm thâm mà nói tiểu tử này là con ruột đối với nàng mà nói hắn chính là một cái tiểu bạc nhãn lang. Ai nuôi hắn lớn lên chính hắn không biết sao. Cố niệm thâm sờ một cái đầu của tiểu ngư, hài lòng rời đi. Đi mấy bước, hắn vẫn chưa yên tâm quay đầu cho ánh mắt cảnh cáo của lâm ý thiền. Lâm tiểu ngư cho là cố niệm thâm cẩn thận mỗi bước đi là đang nhìn hắn. Hắn mỗi lần đều sẽ dơ lên tay nhỏ đối với cố niệm thâm lúc lắc. Chờ cố niệm thâm đến trên cầu trường rồi, lâm tiểu ngư mới xoay người hướng lâm ý thiện trước mặt đi, vừa đi vừa lo lắng hỏi. Môn mi, đa đi có thể hay không không đánh lại quá dương ca ca? Hắn nếu bị thua làm sao bây giờ? Tiểu tử giống như một cái làm bể nát tâm mẹ già, lo lắng cố niệm thâm phát huy. Lâm Ý Thiển không nói gì, không muốn để ý tới hắn. Đưa tay đem hắn kéo đến trên bắp đùi của mình ngồi. Tịch hạ cũng trở về trên vị trí ngồi xuống, nàng nhìn Lâm Ý Thiển khẽ mỉm cười nói. Tiểu Ý, nếu không trước hết để cho hắn ngồi ta bên này đi. Nàng vừa nói, một bên dành ra nửa cái thế, nhường cho tiểu ngư ngồi. Lâm Ý Thiển phòng bị đem tiểu ngư ôm chặt hơn, lắc đầu uyển chuyển cự tuyệt tịch hạ. Không cần rồi, ta ôm lấy hắn liền tốt rồi. Tịch hạ không có miễn cưỡng, lại ngồi trở xuống. Ánh mắt của nàng lại nhìn lấy tiểu ngư, đứa nhỏ này nhất định lớn lên rất đẹp mắt chứ. Nàng nhìn chầm chầm ánh mắt của tiểu ngư đối với tiểu ngư lộ ra nụ cười thân thiết. Nghe có người khen chính mình nhăn giá trị, lâm tiểu ngư không chút nào khiêm tốn cướp đáp, tỷ tỷ, ta rất tuấn tú. Lâm ý thiền. Có thể hay không khiêm tốn một chút Lâm ý tiền rất kháng cự tiểu ngư cùng tịch hạ tiếp xúc Như vậy để cho bọn họ khoảng cách gần ở chung một chỗ Nàng rất không có cảm giác an toàn Cho nên nếu tiểu ngư nói tiếp Nàng liền không có về lại tịch hạ Giả trang bên này chân không thoải mái Đem tiểu ngư đổi được một con khác ngồi trên đùi Đưa lưng về phía tịch hạ Tiểu ý ngươi cùng niệm thâm còn không có ý định muốn hài tử sao Tịch Hạ bỗng nhiên lại hỏi. Biểu tình của Lâm Ý Thiển không dễ dàng phát giác ngỡ ngẩn, ngoài miệng không có làm chút nào trần chờ, thuận theo tự nhiên đi. Nàng giọng nói nhàn nhạt, nói mỗi một câu nói đều đang cố ý xa cách. Tịch Hạ cũng đã hiểu nộ cười trên mặt dần dần trở thành nhạt một chút. Ngữ khí nghiêm túc cùng Lâm Ý Thiển giải thích tiểu ý, ta thật ra thì không có ý tứ gì khác, ngươi không nên đối với ta có địch ý. Hôn an. Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 401 Vẫn là yêu thảm hắn Lâm ý thiện rõ ràng bản thân hoặc nhiều hoặc ít là biểu hiện ra một chút địch ý Bởi vì nàng không tự tin cho nên không có sức Cho nên mới đối với tịch hạ như vậy phòng bị Khóe miệng nàng miếng môi một vệt nhàn nhạt cười, không thấy tịch hạ, ta cùng tịch tiểu thư cũng không có quan hệ gì, đối với tịch tiểu thư cũng không có địch ý lý do. Nói xong nàng mới quay đầu đối với tịch hạ cong môi khẽ mỉm cười. Mấy năm này, tịch hạ muốn nói lại thôi, dừng lại một hồi lâu lại mở miệng trong giọng nói nhiều hơn thương tiếc, niệm thâm bởi vì phải làm người thừa kế, thật không dễ dàng cố ra ra đối với hắn đặc biệt nghiêm khắc. Nhưng mà ta rất xin lỗi không thể cho hắn bất kỳ trợ giúp nào trả lại cho hắn thêm chút ít phiền toái. Lâm ý thiện không biết tịch hạ tại sao phải nói với nàng những thứ này theo trong lời của nàng. Nàng chỉ lý cắt ra một cái ý tứ, cố niệm thâm một mực có làm cố ra người thừa kế giá tâm rồi, đã sớm đang vì vị trí hôm nay làm chuẩn bị rồi. Cho nên vị trí này hắn nhất định phải được cái này cùng trong mắt của nàng cố niệm thâm là không giống nhau, hắn trừ thỉnh thoảng tham gia đại biểu trường học hoạt động theo không tham dự bất kỳ ban cán bộ bình chọn trừ bóng rổ, còn lại đại đại tiểu tiểu vận đồng hồi, hắn cho tới bây giờ không có tham gia qua. Thích đi thư viện đọc sách, thích nghe âm nhạc, ăn mặc sạch, sẽ, bạch, tê, si, cùng còn lại ba ngày hai đầu đổi bạn gái. Mỗi ngày để cho người nhà đổi lại xe sang trọng đưa đón hào phú quý công tử hoàn toàn không phải là một cái phong cách. Ở trong lòng nàng, hắn là thích hợp nhất dùng, da ư bùn mà không nhiễm, để hình dung. Nàng cho là nàng yêu thích chính là của hắn thuần túy cùng không dính khói bụi trần gian thanh lãnh cao ngạo. Nhưng khi nàng nhận được hiệp nghị kết hôn biết hắn cũng là cái có giã tâm có lợi ích tâm người thời điểm, nàng vẫn là yêu thảm hắn. Không chút do dự gả cho hắn tác thành chính nàng, cũng tác thành giá tâm của hắn. Lâm ý tiện nhìn lấy tịch hạ nói. Hiện tại ta cùng hắn là vợ chồng, vinh nhục cùng hưởng, ta sẽ tận lực giúp hắn thân thể ngươi không được, an tâm dưỡng bệnh. Hiện tại hắn là chồng ta, ngươi liền không cần quan tâm. Nói xong nàng lại cho tịch hạ mỉm cười một cái, quay đầu đem ánh mắt theo trên mặt của nàng rời đi, nhìn về phía sân banh. Nàng sợ tịch hạ nói thêm gì nữa, nói nàng không có ở đây năm năm này chi tiết. Nàng không có chút nào muốn nghe, không có chút nào muốn biết. Trên cầu trường hai đội người đều đến đông đủ trọng tài tại nói với bọn họ cái gì tranh tài còn chưa bắt đầu. Phương Hạ Dương đến gần cố miệng thâm, khẽ cười nói. Cố Tổng mới vui mừng cùng tình cũ đều đang nhìn ngươi thì sao? Cố niệm thâm sầm mặt lại căn bản không có để ý tới lời của hắn. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Đánh ngã cái này tiểu lưu manh để cho hắn ở trước mặt lâm ý Tiền mất mặt. Nhìn hắn sau đó còn mặt mũi nào đi chọc nữ nhân của hắn. Trọng tài huyết sáo rồi. Trận đấu bắt đầu, song phương trực tiếp tiến vào kịch liệt trạng thái. Bởi vì cố niệm thâm điên cuồng đoạt cầu, hắn là ngựa đen chủ lực. Phương Hạ Dương là trường trung học phụ thuộc chủ lực, hai cái chủ lực đối mặt, hai cái đội còn lại bốn cái đội viên đều rất ăn ý đảm bảo bảo vệ bọn họ hay. Cố niệm thâm chỉ muốn nã đáo cầu, ném bóng đạt được dẫn 100%. Nhưng Phương Hạ Dương cũng sống như vậy, hơn nữa bọn họ đội còn lại bốn cái thành viên so với ngựa đen đối với còn muốn trắng một chút. Cố niệm thâm bọn họ đánh chính là kỹ xảo, trường trung học phụ thuộc so là thể lực. Dù sao đều là quân khu trong đại viện lớn lên Nửa hiệp sau so với hơn nửa hiệp còn muốn đặt sắc Song phương mặc kể là cách nào một đội đạt được rồi Đều là cả sân banh tiếng hoan hô Đa đi cố gắng lên Đa đi thật là giỏi, thật là giỏi Mở đầu đã hơn 10 phút rồi Lâm Tiểu Ngư đứng ở trước mặt của Lâm Ý Thiển Một khắc không ngừng nhỉ cho cố niệm thâm làm trò đội cổ động viên Hôn an Sở tăng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Trường 402 Xinh đẹp bà nội Đi theo những thứ kia hấp dẫn đội cổ động viên nữ lang cùng nhau vẫy tay xoay cái mông Phì phì cái mông nhỏ, xoay lên cũng rất là gợi cảm Giọng nói bất kể thế nào kêu Vẫn là thanh thúy vang rồi, thật giống như lại hao tổn không song tinh lực, khuôn mặt nhỏ nhắn đều kêu đỏ. Cái này đứa nhỏ ngốc. Lâm Ý Thiển im lặng nhìn lấy Lâm Tiểu Ngư, lần đầu tiên có so với nhìn cú niệm thâm chơi bóng còn chuyện đặc sắc. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ngựa đen bên này lại tiến vào một cách miệng, Lâm Tiểu Ngư vỗ tay nhỏ nhảy cấn lên. Lâm Ý Thiển Cố niệm thâm ngươi nha nếu là không thắng thật có lỗi với ngươi con trai. Lâm Ý Thiển nhìn tái sự nhìn chính đầu nhập, một cái cao gầy thân ảnh theo trước mặt nàng đi tới. Tầm mắt của nàng bị chặt đứt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đứng trước mặt người, nàng lập tức bưng chính tự mình tư thế ngồi. Nhưng Tống Thường Văn cũng không có chú ý tới nàng, sự chú ý toàn bộ ở trên người tịch hạ. a di ngươi tới rồi. Tịch hạ suy yếu vô lực kêu tống thường văn một tiếng. Làm sao như vậy hư nhược. Lâm ý tiện cảm giác tịch hạ âm thanh có cái gì không đúng. Nàng chợt quay đầu mới phát hiện tịch hạ sắc mặt trắng giỏ người. Một đôi tay đặt ở trên chân, mơ hồ run rẩy. Tống thường văn nghe được âm thanh của tịch hạ. Nguyên bản ánh mắt trách cứ không được ôn hòa. Ổn như vậy thân thể ngươi chịu đựng được à? Tịch hạ khẽ gật đầu một cái, ta không sao. Rất rõ ràng tại ra vẻ kiên cường Tống thường văn cau mày đều như vậy không có việc gì Nhẹ giọng trách cứ một câu Nàng chân hướng tịch hạ trước mặt lại bước gần một bước khom người chuẩn bị đỡ tịch hạ lên Xinh đẹp bà nội Lâm tiểu ngư bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng kêu Tống thường văn động tác một hồi ánh mắt nhìn về phía tiểu ngư Tiểu ngư nghịch ngợm đối với nàng nháy mắt mấy cái Tên tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Tống Thường Văn ngẩn người một chút mới nhận ra tiểu ngư trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết. Tiểu ngư tay chỉ trên sân, đang chạy trốn cố niệm thâm trở về Tống Thường Văn, nhìn đa đi chơi bóng, đa đi chơi bóng thật là đẹp trai. Tống Thường Văn thuận theo hắn tay nhỏ nhìn lại, biết hắn là chỉ cố niệm thâm. Cười ha ha lên, hót ta khi nào nhặt được như vậy một cách đại tôn tử rồi hả? Nàng khom người, giơ tay lên chuẩn bị mò tiểu ngư đầu tịch hạ bỗng nhiên gọi nàng, A-di, ta không thoải mái. Trên mặt tống thường văn nụ cười thân thiết biến mất, khẩn trương quay đầu nhìn tịch hạ. Thân thể của tịch hạ bỗng nhiên run rẩy lời hại, tống thường văn tâm thương yêu không dứt, còn biết không thoải mái, đi nhanh đi. Nàng nâng nàng rời đi. Toàn bộ hành trình không có chú ý tới lâm ý thiện. Lâm ý tiện nhìn lấy tống thường văn cùng bóng lưng của tịch hạ theo góc độ của nàng có thể nhìn thấy tống thường văn gần phân nửa gò má. Nàng đầy mắt cưng chiều nhìn lấy tịch hạ cùng với nàng nói gì. Tịch hạ nũng nịu đem đầu khoác lên trên vai của nàng. Bóng lưng của hai người hài hòa để cho Lâm ý tiện hướng tới. Lúc nào nàng cũng có thể cùng mẹ của cố niệm thâm như vậy cùng với nàng cùng nhau trò chuyện cố niệm thâm. Bà nội tái kiến, Tống Thường Văn cùng tịch hạ đều muốn đi xa, Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên toát ra một câu. Cái kia một tiếng bà nội kêu tự nhiên thân thiết, một chút xíu xa là cảm giác cũng không có. Lâm ý thiền ngẩn ra, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Tiểu Ngư, hắn giơ tay nhỏ đối với Tống Thường Văn phất phất. Mắt lóng lánh thuần thật không có chút nào tạp chất. Tái kiến, vốn tưởng rằng Tống Thường Văn không có nghe được. Nghe được lấy nàng cái đó ngạo kiều thuộc tính Cũng sẽ không trước mặt nhiều người như vậy trở về tiểu ngư Có thể nàng lại nghe được tống thường văn thân thiết hòa á đáp lại Lâm ý thiền kinh ngạc quay đầu Hướng bên kia nhìn lại Tống thường văn vừa vặn đưa ánh mắt từ trên người tiểu ngư thu hồi đi Đỡ tịch hạ tiếp tục đi về phía trước Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 403. Vậy ngươi kêu ba ba ta. Lâm Ý Thiển về lại nhìn tiểu ngư trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn một vệt ngâu ngơ cười ngọt ngào. Thật hạnh phúc tốt bộ dáng hạnh phúc. Lâm Ý Thiển lòng căng thẳng đưa tay đem hắn kéo vào trong ngực tiểu ngư. Tiểu ngư ngẩng đầu lên tò mò nhìn hắn. Môn mi ngươi làm sao vậy? Lâm ý tiện mỉm cười lắc đầu, không có, liền là muốn cho ngươi ngồi xuống xem banh. Nói lấy hắn đem tiểu tử ôm đến chỗ bên cạnh ngồi xuống. Tiểu ngư khôn khéo, ô, một tiếng, sự chú ý lại trở về trên sân bóng rổ. Chanh tài đến cuối cùng một phút rồi, hai nhà đội banh phen tâm tình so với trên sân cầu thủ còn gấp hơn trương. Từng cách một con ngươi đều nhanh muốn rơi ra ngoài. Nhìn thấy cố niệm thâm cầm banh tiểu ngư liền đứng lên kêu cố gắng lên. Tỷ số ngươi đuổi theo ta đuổi trinh lệch vị trí, hơi không cẩn thận thắng bại liền sẽ cải biến. Đa đi! Cầu đến tay Phương Hạ Dương, lâm tiểu ngư khẩn trương kêu cố niệm thâm. Tất cả mọi người tại chỗ đều rất khẩn trương bởi vì hai cách đội tỷ số hiện tại chỉ kém ba phần. Nếu như Phương Hạ Dương cách này một cầu có thể đầu cách ba phần, cách kia tranh tài liền bằng nhau. Hắn cầm banh bên vận bên hướng giỏ phương hướng chạy, chín người đi theo hắn, bốn người bảo vệ cuối cùng mười mấy giây, hắn đứng ở ba phần tuyến bên ngoài đi tài nhắc tới gần bỏ banh vào rỗ. Bóng rổ trên không trung hiện ra một cách hoàn mỹ đường ba ra bôn, hướng rổ lưới bên trong rơi. Có phen vào giờ khắc này khẩn trương đứng lên, trên sân nhất thời yên lặng như tờ, sự chú ý đều tại bóng rổ lên. Bỗng nhiên, một cái thân ảnh màu trắng theo phương hạ dương phía sau, liên tục nảy lên hai cái, tung người nhảy một cái, bay lên một dạng, hai tay tiếp nhận bóng rổ. Tiếp lấy hắn tại chỗ xoay tròn, đem cầu hướng bên kia không rõ bóng rổ vận. Lúc này trọng tài tiếng huyết gió vang lên. Cách này trận trận đấu kết thúc rồi, hai đội tỷ số cố định hình ảnh một châm linh hai so với 99 chỉ có ba phần kém, một cao chiến thắng. Chỉ kém ở cố niệm thâm cùng Phương Hạ Dương một người phân thượng, bọn họ một người sáu mươi sáu phân, một người sáu mươi ba phân. Đây cũng tính là thần kỳ tỷ số, một trận thần kỳ trận bóng rồi. Bạch sắc áo thi đấu phen đứng lên, so với quơ cua đoạt cúp quốc ra phen còn mừng rỡ hơn vui vẻ. Ôm lẫn nhau ăn mừng. Đa đi thật là lợi hại. Lâm Tiểu Ngư trực tiếp hướng trên sân chạy chạy đi tìm cố niệm thâm. Hắn chạy rất nhanh, lâm ý thiện rất sợ hắn sẽ ngã nhào đuổi sát theo đi. Nàng cùng tiểu ngư chạy đến bên cạnh cố niệm thâm thời điểm, vừa vặn phương hạ dương cũng đến trước mặt cố niệm thâm. Hắn một chút thua ảo não và nhục trí cũng không có. Mặt nở nụ cười cho cố niệm thâm chúc mừng, cố tổng chúc mừng. Cố niệm thâm theo trong lỗ mũi phát ra khinh miệt hừ lạnh, không hồi hộp chút nào kết quả, hà vui chi có. Hắn kinh thường liếc mắt Phương Hạ Dương một cái, ánh mắt không có ở trên người hắn dừng lại. Cách này phách lối. Lâm Ý Thiển đều lo lắng Phương Hạ Dương có thể hay không trở mặt, dù sao tính cách của hắn nói lạnh liền lạnh, nàng là thấy qua. Nàng vội vàng nhìn về phía Phương Hạ Dương, nhìn phản ứng của hắn. nụ cười trên mặt Phương Hạ Dương không thay đổi, nàng mới yên tâm. Lúc này... Phương Hạ Dương cũng hướng nàng nhìn bên này tiểu lâm tổng ta đi trước. Nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi, hắn bước chân theo cố niệm thâm cùng bên người của lâm ý thiển đi tới. Nhìn thấy lâm tiểu ngư bước chân hắn lại dừng lại. Con người, xít lại gần tiểu ngư, giơ tay lên tại tiểu ngư vành nón lên đạn một cái. Hôm nay ngươi không cho ta cố gắng lên, ta không vui. Lâm tiểu ngư có chút ấy náy. Lần sau ta cho ngươi cố gắng lên nha, lần này cho đa đi cố gắng lên Hắn còn trông cậy vào cái này thúc thúc nói cho hắn xe tăng cố xử đi. Phương Hạ Dương còn miếu môi không vui, vậy ngươi kêu ba ba ta Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 404 Miu yêu làm sao sẽ tham gia như vậy lơ o vê tiệc ăn mừng Lâm tiểu ngư không chút do dự hô ra miệng ba ba Lâm ý thiền Cái tên này quá không có tiền đồ ai hắn đều có thể kêu ba ba Phương Hạ Dương tuét miệng hài lòng cười lên con trai ngoan ba ba quay đầu nói với ngươi Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của tiểu ngư Sau đó lười biếng ngồi dậy tiếp tục hướng bên ngoài sân đi Cố niệm thâm sắc mặt tái xanh tay cầm quả đấm, nếu như không phải là trường hợp không đúng, hắn liền đồng thủ. Nhiệt tình phen bị bảo an sắp xếp rời sân rồi, lần lượt lần lượt, đến phía sau chỉ còn lại cố niệm thâm bọn họ. Cuộc tranh tài này thắng rất sung sướng, Lý Nam mổ ít động không thôi. Khắp nơi tuyên bố tin vui. Cái gì trường trung học phụ thuộc, nhìn đám kia cháu trai sau đó còn dám hay không lớn lối. Mọi người đều không có cảm giác gì, dù sao thắng tranh tài đối với bọn họ mà nói quá bình thường bất quá rồi. Nhất là cố niệm thâm, hắn đánh banh mục đích cũng căn bản không ở chỗ tranh tài. Mà là gọi cho Lâm Ý Thiển nhìn, hắn không để ý lý nam mộ, nắm lên tay Lâm Ý Thiển nói. Đi thôi. Lòng bàn tay hắn ướp nhẹp tất cả đều là mồ hôi, hơn nữa thật giống như còn có một chút điểm run dày, rất nhỏ bé. Nếu như không cần lo đi cảm thụ Căn bản không phát hiện được Lâm ý thiện rất kinh ngạc Nhất lên mí mắt nhìn lấy mặt của cố niệm thâm Nguyên lai hắn cũng là rất khẩn trương Sợ thua sao Nàng vẫn cho là bóng rổ với hắn Mà nói chẳng qua là gọi cho tịch hạ Nhìn cho là hắn đánh rất dễ dàng Rất tùy ý Không nghĩ tới hắn lại cũng sẽ khẩn trương Hơn nữa còn khẩn trương như vậy Niệm thâm ngươi đừng đi ta còn muốn an bài ngươi nhiệm vụ đây." Lý Nam Mộ vừa hô vừa đuổi theo Cố Niệm Thâm, ngăn ở trước mặt của hắn. Cố Niệm Thâm dừng bước lại đối với Lý Nam Mộ nhíu mày, sắp xít. Lý Nam Mộ khà khà cười, biết chính mình rùng từ qua rồi. Hắn nói, "Ngươi đừng quên mời Miêu Ưu, chúng ta tiệc ăn mừng làm lớn một chút, tức chết đám kia cháu trai." Cố niệm thâm đối với tiệc ăn mừng một chút hứng thú cũng không có chuyện nhàm chán chính các ngươi chơi đi, ta không có hứng thú. Hắn chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, có thể Lý Nam mộ còn ngăn hắn. Niệm thâm đoàn đổi tinh thần, ngươi đến nói điểm đoàn đổi tinh thần. Lâm ý thiện thấy Lý Nam mộ như thế cầu cố niệm thâm, thật giống như cố niệm thâm liền nhất định có thể miêu yêu nàng nhiều hứng thú hỏi. Mêu yêu làm sao sẽ tới tham gia các ngươi như vậy một cách không có chút giá trị nào tiệc ăn mừng. Nàng nhưng là một cách có bức cách quốc tế cử tinh. Hỏi xong lý nam mộ, nàng lại nhìn cố niệm thâm theo theo mi, ngươi có thể. Cố niệm thâm không chút do dự lắc đầu, ta không có hứng thú. Chột dạ Thật con mia nó gặp dược tại sao hiện tại mỗi lần nhắc tới cái đó ca hát nữ nhân, hắn cũng có vô hình chột dạ chúng ta cố niệm thâm trở về song lâm ý thiền rũ xuống mi mắt lông mi che khuất lại ánh mắt của hắn cũng che khuất lại tâm tình của hắn nhìn mặt hắn gió êm sóng lặng lãnh đạm bình tĩnh như vậy a lâm ý thiền biểu tình có chút mất mát ta còn tưởng rằng có thể may mắn nhìn thấy miêu yêu tự mình đây nghe vào thật giống như nàng rất muốn thấy miêu yêu tựa như lý nam mộ hỏi Lâm Ý Thiển ngươi cũng là fan của Miêu Yêu sao? Lâm Ý Thiển gật đầu còn thật thích. Lý Nam Mộ nghe vậy trong lòng vui mừng tầm Lâm Ý Thiển nói với cố niệm thâm chuyện. Niệm thâm ngươi nhìn tiểu chỉ dâu đều là fan của Miêu Yêu, ngươi còn không mời Miêu Yêu đòi nàng vui vẻ. Cơ hội tốt như vậy còn không giữ chặt cưới vợ vui vẻ. Không đợi cố niệm thâm trở về Lý Nam Mộ, Lâm Ý Thiển bĩu môi một cái, không mời được liền coi như xong. Lý Nam Mộ nói, ai nói không mời được, niệm thâm cùng Miêu Yêu nhưng là bí mật lại giao tình còn có quan hệ hợp tác, lần trước tại thủ đô Tinh Hải tiệc Rượu, Miêu Yêu đầu tiên là không tham gia, niệm thâm ra mặt còn chưa phải là ngoan ngoãn chịu chói rồi. Dạng sáng thấy đừng quên bỏ phiếu hắc hắc, hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 405 Hắn cố niệm thâm cần phải đi quỳ cầu một cái ca sĩ nữ. Lâm ý kiến nghe vậy, lại đối với cố niệm thâm nhíu mày, thật sao? Chọn cố niệm thâm lại có chút trột dạ, hắn vẫn không trần chờ, khiên thường lạnh rên một tiếng, một cái ca hát nữ nhân, mặt còn không có lớn đến loại trình độ đó. Ý nói, hắn bước cách cao như vậy. Làm sao có thể đi theo một cái ca sĩ bán mặt mũi, phi. Còn không biết ai tại liền sẽ lên chủ động tìm nàng nói chuyện phiếm còn chủ động cùng với nàng bắt tay. Mặc dù là vì xáo lộ lý nam mộ kêu hắn tổ tung, nhưng hắn bức cách cao như vậy. Đừng lợi dụng nàng cái này ca hát nữ nhân. Đừng để cho nàng cái này ca hát nữ nhân cùng hắn uống rượu. Đừng để cho nàng cái này ca hát nữ nhân nhìn hắn say rồi trang chó. Trang bức. Giả thanh cao Lâm ý tiền cắn răng nghiến lời trong lòng nhổ nước bọt ú niệm thâm một hồi Sau đó mang theo giọng dễu cợt nói truyền thuyết miêu yêu rất cao lạnh Nàng tham gia hoạt động đều là nhìn hoạt động cấp bậc Quốc vương thất quý tộc nàng đều không coi vào đâu Cố tổng thật là giỏi bổng nha Nàng châm chọc rất rõ ràng Lý Nam mộ bọn họ cho là nàng là gia thích miêu yêu Cho nên đây là đang bảo vệ yêu đậu Chập chập lắc đầu, lại một cái miêu yêu não tàn phen không sai yêu đậu so với lão công trọng yếu, giống như niệm dai. Nghe vậy trong lòng cú niệm thâm một cổ vị chua cuồn cuộn. Hắn ở trong lòng nàng chẳng những so ra kém nam nhân khác, liền nữ nhân cũng không sánh nổi rồi hả. Lý nam mộ bọn họ đối với miêu yêu tràn đầy hướng tới, không chưa từ bỏ ý định. Thấy lâm ý thiển như vậy bột miêu yêu, bọn họ cầm lâm ý thiển nói với cố niệm thâm chuyện, niệm thâm, ngươi nhìn lão bà ngươi cùng em gái ruột đều thích miêu yêu, ngươi nhất định phải đem miêu yêu mời đi theo. Quỳ cầu cũng muốn quỳ cầu qua tới. Quỳ cầu. Một cái ca sĩ nữ, hắn cố niệm thâm yêu cầu quỳ cầu. Cố niệm thâm bỏ cho nói lời này Lý Nam mổ mộ một cái lạnh buốt ánh mắt, thật giống như đang nói. Cho ngươi một cách tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Ta có thể kêu miêu yêu tiểu tỷ tỷ nha. Bọn họ phía dưới bỗng nhiên truyền tới Lâm Tiểu Ngư thanh âm non nớt. Lâm Tiểu Ngư vừa nói vừa đi tới trước mặt Lý Nam Mộ, ngửa đầu nhìn lấy Lý Nam Mộ. Lâm ý thiện khẩn trương hô hấp đông lại một cái, nghĩ tới đi đem Tiểu Ngư ôm đi. Có thể làm như vậy mà nói có thể sẽ dễ dàng bại lộ hơn, nàng vẫn là tùy cơ ứng biến đi. Lý Nam Mộ dĩ nhiên không sẽ tin tưởng lời của một đứa bé thằng nhóc ngươi thiếu khoác lác, không có chuyện của ngươi đi sang một bên. Hắn đối với tiểu ngư phất tay một cái tiếp theo sau đó nhìn cố niệm thâm. Nơi này khả năng có thể miêu Yêu cũng chỉ có hắn. Hừ, ta để cho miêu Yêu tiểu tỷ tỷ không để ý tới ngươi. Lâm tiểu ngư không được tín nhiệm, rất thương tâm, hai tay ôm ngực tức giận. Cách này làm cho cố niệm thâm một lần nữa khẳng định trong miệng hắn có rất nhiều thúc thúc yêu thích mẹ chính là miêu yêu. Suy nghĩ, hắn nhìn lấy Lý Nam Mộ, khẽ cười nói. Có lẽ ngươi cầu tên tiểu tử này hỗ trợ thật có thể. Lý Nam Mộ cảm thấy hắn là trêu chọc hắn, rất bất mãn, niệm thâm ngươi nghiêm túc một chút. Ta rất nghiêm túc. Ngươi không tin liền coi như xong." Cố Niệm Thâm nhún nhún vai, hắn một bộ thật giống như biết cái gì bộ dáng, để cho Lâm Ý Tiễn lại lo lắng đề phòng lên. Nàng nhìn hắn, dò xét hỏi, "Cố Niệm Thâm ngươi tại sao nói như vậy?" Bởi vì, Cố Niệm Thâm lời đến khóe miệng lại chần chờ, dừng lại chốc lát, hắn vòng vo tiếng nói, Hắn không phải là cùng cái đó ca hát nữ nhân gặp qua sao, cái kia ca hát nữ nhân còn ôm qua hắn, có lẽ liền cho hắn mặt mũi cũng không nhất định. Nghe vậy, Lý Nam mổ cùng tần phong mấy người bọn hắn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lâm tiểu ngư. Ngươi không nói ta ngược lại thật ra quên đứa bé này rồi. Bọn họ nhớ lại tiểu ngư, đây là tài tinh hải tú đã nói ngươi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 406 Miu yêu rốt cuộc giáng dấp ra sao Biết Lý Nam mộ muốn nói gì Cố niệm thâm mặt đen Một cái ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía hắn Lý Nam mộ cười lớn Ha ha Còn lại mấy người cũng đều ngày mai Bạc tiếu điểm ở đâu Đều đi theo không khỏi tức cười Chính là hải tử kia, ta nói tiếng thanh âm làm sao quen tai như vậy đây. Tần phong đi tới trước mặt tiểu ngư ngồi xuống, hai tay dâng lên mặt của hắn thịt thịt, hắn không được thoáng dùng sức chen lấn một chút. Đáng yêu chết rồi. Hắn nhìn lấy, một mặt gì cười. Lúc này Lý Nam Mộ cũng khom người xích lại gần tiểu ngư kích đồng hỏi. Ngươi thật có thể nhìn thấy miêu Yêu. Lâm Ý Thiển vì chính mình lau mồ hôi một cái thời khắc cảnh giác, nếu như tiểu ngư có một chút phải nói lỡ miệng dấu hiệu, nàng liền lập tức đi qua che đẩy miệng của hắn. Lâm tiểu ngư đối với Lý Nam Mộ gật đầu, ăn ăn, ta có miêu yêu tiểu số điện thoại di động của tỷ tỷ, còn có nàng y nơ sơ, còn có nàng que chát. Ngây thơ vô hại vẻ mặt nhỏ, Lý Nam Mộ kích động cặp mắt sáng lên, có thật không? Lần nữa bị nghi ngờ, Lâm Tiểu Ngư rất bất mãn, bĩu môi tức giận nói. Tiểu Ngư thì sẽ không nói láo, môn mi nói nói láo không phải là đứa bé ngoan. Lâm Ý Thiển nghe vậy cho Lâm Tiểu Ngư một cái mắt lạnh. Ha ha, còn nhớ môn mi nói. Cái kia môn mi có chưa từng nói qua không nên tùy tiện cầm môn mi đi ra trang bức, ngươi sao liền không nhớ rõ đây. Vậy ngươi nhanh cho chú thúc thúc mua cho ngươi đường. Lý Nam Mộ hưng phấn lấy điện thoại di động, cởi ra màn hình, tiến vào bấm số trang biệt, để cho Tiểu Ngư giúp hắn truyền vào số của Miêu Yêu. Lâm Tiểu Ngư nói: "Đường ăn nhiều hội trưởng trùng, Môn Mi không cho ăn xong nhiều. Mọi người, có thể hay không bắt một cái trọng điểm? Trọng điểm là số của Miêu Yêu, không phải là đường được không?" Lý Nam Mộ vội muốn chíp Nhưng vẫn cố gắng tính khí nhấn nại dỗ tiểu ngư, vậy ngươi muốn cái gì thúc thúc đều mua cho ngươi, ngươi cho ta miêu yêu tiểu điện thoại của tỷ tỷ cùng que chát có được hay không? Nếu như có thể thêm đến miêu yêu que chát, hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Lâm tiểu ngư lắc đầu, không tốt. Lý Nam mộ mặt đen, tại sao? Lâm tiểu ngư nhõng nhẽo nói. Miêu yêu tỷ tỷ nói không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Xinh đẹp sẽ bị người đố kỵ. Thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ, nói xong hắn ám đâm đâm liếc liếc mắt lâm ý thiện. Lâm ý thiện cao mày, cố ý làm bộ như tức giận hù dọa hắn, nhắc nhở hắn không có thể nói ra đi. Hiện tại nàng lại có trùng nhi tử trưởng thành cánh cứng cáp rồi, sắp thoát khỏi nàng nắm trong tay cảm giác nguy cơ. Không có trở về nước, không có nhận tiếp xúc cứu niệm thâm. Không có nhận tiếp xúc đám này mảnh vụn thời điểm, cái này tiểu vương bát rất đơn thuần, mỗi ngày giải trí chính là nhìn con heo nhỏ bé nhìn đáy biển tiểu tiểu đoàn, nhìn bọt biển bảo bảo. Có thể một người nhìn thấy cười lớn ha ha cái loài này. Hiện tại hắn lại học được lên mạng, học được que chat nói chuyện phiếm còn biết lão bà, sau khi về nhà lại không cố gắng quản giáo, vương bát sợ là thật muốn cánh dài bay rồi. Nghe Lâm Tiểu Ngư nói xinh đẹp, Lý Nam Mộ bọn họ đều cho là hắn gặp qua miêu yêu. Mấy cách đại nam nhân đem Lâm Tiểu Ngư bao vây, vật nhỏ ngươi gặp qua miêu yêu. Ta không nói cho ngươi. Lâm Tiểu Ngư ngạo kiều hất cằm lên. Treo người khẩu vị. Lý Nam Mộ tức giận giơ tay lên làm bộ như muốn đánh bộ dáng của hắn, hắc. Cái này đồ dê con mất sĩ. Lâm Ý Thiển không vui nhổ nước bọt Lý Nam Mộ, ngươi một người đàn ông làm sao mắng hài tử. Cái này Lý Kinh sợ lại mắng con trai của nàng. Tay Lý Nam Mộ buông xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm ức của Lâm Tiểu Ngư nhỏ như vậy liền biết đùa bớn người. Hắn cảm thấy ở trên người hài tử không tìm được hy vọng, vẫn là cố niệm thâm đáng tin một chút, niệm thâm nói thật, ngươi gặp qua chưa? Miêu yêu rốt cuộc sáng rấp ra sao? Đề cử bạn tốt mèo nhẹ nhàng sách, mật yêu 100%, giá man điểm thay không tốt sùng, hài hước ngôn tình văn nha, hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 407, tại sao không đợi đa đi? Lý Nam Mộ một bên hỏi một bên cười híp mắt đi tới bên cạnh cố niệm thâm, nâng lên cánh tay ôm lấy cổ của hắn. Cố niệm thâm đầu tiên là rất ghét bỏ đem Lý Nam Mộ đẩy ra chân lập tức rời một bước kéo ra bọn họ hai trong lúc đó khoảng cách. Sau đó trong miệng phun ra một chữ, xấu xí. Cái này là thật gặp qua ý tứ rồi. Lý Nam Mộ kích động ánh mắt sáng lên, ngươi thực sự từng gặp. Cú niệm thâm trầm mặt không nói lời nào cho một cái ánh mắt để cho chính bọn hắn đi thể hội. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía lâm ý thiện đi rồi. Nhàn nhạt nói một tiếng bước chân hắn đi tới trước mặt tiểu ngư, khom người một cái tay đem hắn gắp lên chân dài nện bước thanh thản nhịp bước đi rồi. Tiểu ngư rất sợ lâm ý thiện mất rồi, lớn tiếng bắt chuyện nàng đuổi theo, môn mi ngươi nhanh theo kịp. Lâm Ý Thiển chạy chậm đuổi theo cùng cố niệm thâm song song, nàng thả chậm bước chân. Lý Nam mộ bọn họ đứng tại chỗ nhìn lấy cố niệm thâm cùng bóng lưng của Lâm Ý Thiển tiểu tử bị cố niệm thâm đổi một tư thế ôm vào trong ngực rồi. Như vậy từ phía sau xem bọn hắn, không nói ra được ôn hình hài hòa. Lý Nam mộ không nhịn được than thở, không nghĩ tới niệm thâm đối với hài tử còn rất có tính nhẫn nại, nhìn hắn ôm hữu mô hữu giảng. Hắn cười vừa nói vừa quay đầu liếc mắt nhìn kỳ ngũ Việt cùng Tần Phong, sau đó lại tiếp tục xem cố niệm thân bọn họ cảm thán giọng nói. Nhìn như vậy đi lên, bọn họ thật sự giống như một nhà ba người. Kỳ ngũ Việt gò má nhìn lấy Lý Nam mộ nhíu mày, hâm mộ. Lý Nam mộ lắc đầu có cái gì tốt hâm mộ, ta mới không muốn có hải tử con lão bà đây, lão tử như bây giờ tự do vô cùng. Nói lấy hắn đưa áng mắt thu hồi lại, lại tiếp tục đối với kỳ ngũ Việt cùng Tần Phong nói Đi tắm, một thân mồ hôi thối, một hồi chúng ta đi thật tốt uống một chầu Hắn nâng lên hai cái cánh tay, phân biệt ôm lấy kỳ ngũ Việt cùng cổ của Tần Phong Mang theo bọn họ hai hướng phòng thay quần áo phương hướng đi Không kêu niệm thân bọn họ cùng nhau sao Người ta hiện tại chuyển nhà, cách nào hiếm cùng chúng ta chơi Quay đầu để cho hắn nghĩ biện pháp mời miêu yêu, sau đó sẽ cùng nhau thật tốt ăn mừng một chút. Cố niệm thâm cũng là một thân mồ hôi, hắn mang theo lâm ý thiện cùng lâm tiểu ngư đến phòng thay quần áo, đem bọn họ thả ở cửa, chuẩn bị nhanh chóng hướng tắm rửa liền đi ra để cho bọn họ chờ hắn. Nhưng là hắn tắm xong thay quần áo xong đi ra cánh cửa trên ghế nào còn có cái kia một lớn một nhỏ thân ảnh. Muốn gọi điện thoại lại không có điện thoại di động, vì vậy hắn chỉ có thể xách vận động bao tìm khắp nơi, có thể tìm lần đều không có tìm được bọn họ. Niệm thâm ngươi tìm cái gì đây? Kỳ ngũ Việt đổi sạch sẽ đen cái ô vuông áo sơ mi theo trong phòng thay quần áo đi ra, tóc nửa khô nửa ướt tò mò nhìn cố niệm thâm. Cố niệm thâm hỏi, ngươi thấy lâm ý thiện rồi sao? Kỳ ngũ Việt hơi hơi cao mày, mang theo giọng nghi ngờ trở về hắn, nàng mang theo tên tiểu hài tử kia đi trước, ngươi không biết không? Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. Cố niệm thâm quả đấm đang đối với không khí dùng sức lơ một chút. Tên ngu ngốc này bây giờ là khắp nơi cùng hắn đối nghịch càng ngày càng làm. Môn mi chúng ta tại sao không đợi đa đi liền đi? Lâm Tiểu Ngư thật tò mò Lâm Ý Thiển tại sao không đợi ú niệm thâm tới liền lái xe. Lâm Ý Thiển thuận miệng nói một cái rất lý do gượng gạo, xe quá chật chội không ngồi được. Lý do này nói ra khỏi miệng, chính nàng đều cảm thấy quá lừa bịp Tiểu Hải Tử. Trên xe chấu ngồi đều vẫn là không. Tay lái phụ là không không người ngồi. Lâm Tiểu Ngư ngón tay chỉ tay lái phụ, sau đó vừa chỉ chỉ bên người. Ta chỗ này cũng có thể ngồi xuống đa đi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Trường 408. Đa đi thật đáng thương. Như vậy nhiều chỗ trống tại sao môn mi nói không ngồi được đây. Lâm Ý Thiển suy nghĩ một chút lại nói. Bánh xe không tức giận, hắn đi lên xe liền đi không đặng. Ngược lại không thể nói nàng không muốn mang, nếu không cái tên này nhất định phải đòi để cho nàng mang. Bánh xe không tức giận lý do này, lâm tiểu ngư tin rồi, ô. Hắn ngồi ở an toàn trên ghế ngồi thân thể bị đai an toàn chói, có thể động cũng chỉ có tứ chi. Hắn tới lui hai cái thịt thịt bắp chân, ngây thơ nói. Vậy chúng ta đi sửa xe từ cái kia sung khí, sau đó đi đón đa đi đi. Lâm ý thiền. Cố niệm thâm đời trước cứu vớt hệ ngân hà sao có như vậy một cách che chở cha cùng ma con trai. Hai tử khắc há mồm ngậm miệng đều là mẹ, hắn ngược lại tốt, mở miệng chính là đa đi. Cái gì cũng có thể nghĩ ra được đa đi. Ghen. Nàng dứt khoát nói thẳng, không nhận chính hắn có xe sẽ trở lại. Lâm Tiểu Ngư quát miệng, rất đồng cảm cố niệm thâm, Da đi thật đáng thương, bị môn mi mất rồi, nói xong ở đó chờ Da đi. Kết quả bọn họ đi trước. Bọn họ là không có người có thành tín. Lâm ý thiền. Đáng thương cái giám. Quy in sơ e nơ. Nàng không có lại để ý tới Lâm Tiểu Ngư, xe tốc độ đều đặn chạy, tiểu tử tại sân banh làm thời gian dài như vậy đổi cổ động viên, mệt lạ. Không để ý tới hắn sau đó, hắn rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Sau khi về nhà cơm nước xong tắm xong, hắn lại chính mình ngoan ngoãn bò lên giường, rất nhanh tiến vào trạng thái ngủ. Cố sự cũng không cần nói. Thành khẩn đúc. Nước ngoài một cái hợp tác phương yêu tàu mở giọng nói hội nghị, Lâm Ý Thiển ngồi trước máy vi tính, mang theo microphone rất nhỏ tiếng đang cùng hắn sao giao lưu. chợt tới tiếng gõ cửa. Nàng phản ứng đầu tiên là dùng xin lỗi ngữ khí cùng đối diện giải thích một chút, tắt đi mixophone, đem giọng nói phần mềm khiết mặt tối tiểu hóa. Cửa phòng nàng là phản khóa, nàng đứng dậy đi mở cửa. Một đám người còn đang chờ nàng trở lại họp, nàng không còn kịp suy tư nữa gõ cửa xét là ai trực tiếp mở cửa. Dì chu cười híp mắt đứng ở cửa tiểu ý nên trở về phòng ngủ rồi. Lão nhân gia thật là chuyên nghiệp Buổi tối mỗi ngày đến giờ liền nhắc nhở Lâm Ý Thiển trước cho dì Chu một cách im lặng biểu tình Sau đó trở về nàng chờ một lát lại đi Dì Chu gật đầu, dép sơ Còn có 5 phút 10 điểm Ta đến 10 điểm chỉnh lại tới gọi ngươi Nàng vừa nói còn một bên nâng cổ tay lên Để cho Lâm Ý Thiển nhìn nàng trên đồng hồ đeo tay thời gian Lâm Ý Thiển Biết rồi Tống thường văn nữ sĩ thật sự chính là cường đại quanh năm không được cố gia còn có thể để cho cố gia người giúp việc đối với nàng chết như vậy chung chết chung. Nàng đuổi đi dì chu trở lại trước máy vi tính, lời ít ý nhiều đem mình phải nói cho nói xong. Sau đó tắt máy vi tính, cầm điện thoại di động bưng bò của nàng sữa ly, gión xén đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Tới cửa. Nàng nhìn tiểu ngư ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn thịt, thịt thịt, thật sự muốn trở về nữa hôn một cái. Lưu luyến không rời tắt đi đèn, sau đó khép cửa phòng, xoay người nhìn lấy xéo đối diện cố niệm thâm căn phòng. Do dự một hồi, nàng bước ra bước chân. Nàng không có gõ cửa, trực tiếp đưa tay mở cửa. Một giờ trước, nàng đi xuống lầu rót nước thời điểm, dì Chu nói cho nàng biết cố niệm thâm còn chưa có trở lại. Không biết hiện tại trở về chưa? Nàng vặn mở khóa cửa đẩy ra. Trong căn phòng đen như mực không có có tia sáng, xem ra là còn chưa có trở lại rồi. Vào cửa mở đèn, trong căn phòng trở nên sáng ngời, nàng đóng cửa lại trực tiếp hướng trong phòng ngủ đi. Dương thật chỉnh tề, có thể xác định cố niệm thâm đến bây giờ không có trở về tới rồi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn trên tường chuông đồng hồ vừa vặn chỉ đến 10 Phút chỉ đến 12, 10 điểm chỉnh. Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 409. Cố tổng đêm khuya trèo tường. Cái tên này còn chưa có trở lại, là đi công ty làm thêm giờ vẫn là cùng đám kia cặn bã cặn bã đi phàm ăn rồi hả? Vẫn là. Đi xem tịch hạ rồi hả? Hôm nay tịch hạ bị tống thường văn lính lúc đi tình huống rất không xong, hắn hẳn là sẽ đi nhìn đi. Nếu như đi, đã trễ thế này, là không phải sẽ không trở lại rồi hả? Lâm Ý Thiển nhìn một hồi một cách điện thoại di động, nhìn một hồi liếc mắt điện thoại di động, thời gian trôi qua từng phút từng giây nửa giờ rồi. Nàng tải bấm số bên trong truyền vào một lần lại một lần số của cố niệm thâm. Mỗi một lần đều là thiếu hụt dũng khí điểm đi xuống gọi thông. Nàng sợ nàng suy đoán được chứng thật, sợ ở trong điện thoại nghe được tịch hạ yếu hơn âm thanh càng sợ nghe điện thoại chính là tịch hạ. Niệm thâm tại làm bài tập. Ngươi không nói lời nào ta treo rồi. Nàng nghĩ trăm phương ngàn kế đi tìm hiểu cố niệm thâm, muốn biết cố niệm thâm hết thảy sở thích, chỉ có không muốn từ hiểu rõ nhất hắn tịch hạ nơi đó biết được. Lại một lần nữa buông tha bấm số, Lâm Ý Thiển dứt khoát khóa lại màn hình điện thoại di động, để điện thoại di động xuống. Chuẩn bị nằm xuống đi ngủ, lơ đãng có quét đến trên tường chun chung, 10.40 rồi, rất nhanh liền 11 giờ. Sau đó vượt qua 11 giờ trở lại liền trực tiếp ngủ với salon. Tai vừa hồi tưởng lên bú niệm thâm đối với cảnh cáo của nàng, nàng không phục lắm. Dựa vào cái gì cái tên này dựa vào cái gì có lý chẳng sợ yêu cầu nàng như vậy yêu cầu nàng như vậy chính mình lại không có chút nào tuân thủ nàng bò dậy giận đùng đùng hướng ngoài phòng ngủ mặt đi đi thẳng tới cửa phòng rất có mục đích đi đem cửa phòng cho khóa trái. gian phòng này chìa khóa dự bị ở trong phòng cho nên nàng như vậy khóa một cái cố niệm thâm buổi tối là không vào được lâm ý tiện khóa xong tức giận trợn mắt nhìn khóa cửa liếc mắt Để cho nàng về trễ ngủ với salon, vậy hắn liền đi ngủ phòng khách, ngủ thư phòng, ngủ hành lang. Nàng trở lại trên giường, lăn lộn khó ngủ, nàng chỉ nhớ rõ mười một. Ba mươi cú niệm thâm còn chưa có trở lại, sau đó nàng từ từ ngủ tiếp đi. Đang ngủ say, nàng nghe được thùng thùng tiếng gõ cửa cho là mộng, không để ý đến. Chờ mình ngủ tiếp. Ngươi cẩn thận một chút, đừng bỏ ta đi kêu tiểu ý mở cửa niệm thâm quá nguy hiểm ngươi nhanh đừng bỏ tình huống gì trong giấc mộng lâm ý tiễn nghe được gì chu sốt ruột tiếng kêu nàng thoáng cái thức tỉnh mở tròn mắt ven tai lắng xuống cẩn thận nghe ngươi đứa nhỏ này ngươi chậm một chút thật sự là gì chu ở bên ngoài kêu âm thanh là từ sân thượng bên ngoài truyền tới lâm ý tiễn khẩn trương thiên cái tên này đang làm gì Chở mình một cách bò dậy, vén chăn lên xuống giường chân không hướng trên ban công chạy. Cửa kéo một cái mở, gió biển thổi đi vào, rèm cửa sổ rán sát vào mặt của nàng, nàng sốt ruột đẩy ra. Nam nhân vừa vặn theo bên ngoài lan can mặt lật tới trên ban công, xuống đất thời điểm thân thể của hắn đi phía trước nghiêng, suýt nữa ngã quỵ. Lâm ý thiển bản năng một bước tiến lên bắt hắn cho đỡ lấy, nồng nặc mùi rượu đập vào mặt. Nàng hai tay ôm lấy hông của hắn, dư sợ chưa dứt, không khống chế được lớn tiếng trách cứ, ngươi uống rượu còn leo lầu, không muốn sống. Cố niệm thâm thân thể lung la lung lay, nghe được lâm ý thiện tiếng trách cứ, hắn rất vùi khuất, lâm ý thiện ngươi tại sao khóa cửa. Hai tay của hắn cũng ôm lấy lâm ý thiện, đem nàng đẩy tới sân thượng cửa kính lên dựa vào. Thân thể dán thật chặt nàng. Lâm Ý thiện có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ của người hắn, hắn mang theo mùi rượu khí tức. Không muốn nhìn thấy mặt của hắn liền túng, nàng mở ra cái khác ánh mắt, tức giận trở về hắn, ước định 11 giờ nhất định phải trở về phòng ngủ, ngươi không làm được. Cố niệm thâm cao mày, đó là đối với điều kiện của ngươi, đối với ta không có hiệu quả.